xin chào các bạn khán thính giả thân mến hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh thu hệ tiếp tục gửi tới các bạn tập 7 của bộ truyền cưới vợ mồ côi của tác giả trang bubi mời các bạn cùng chú ý lắng nghe thấy nụ cười trên môi minh châu tôi cũng thấy người mình cứng ngắc tôi không thể nghĩ rằng trong tình huống thế này cô vẫn nở ra nụ cười thản nhiên như vậy là vì cô ấy đang cố tỏ ra bình thản hay là vì cô ấy quá tin tưởng dương Bỗng nhiên tôi cảm thấy bản thân mình thật hèn mọn Khi đứng trước cô ấy Tôi vừa mở miệng lên tiếng giải thích Thì Dương nói trước Cô ấy đi công việc cho anh Nên bị dính nước mưa Anh vừa bảo cô ấy lấy áo anh mặc tạm Tránh cảm lạnh Bởi vì ngày mai bọn anh phải vào Đà Nẵng Tham gia một buổi đấu giá Nói xong Dương quay sang bảo tôi Vào thay đồ rồi về phòng làm việc đi Dạ vâng Thay đồ xong khi đi ra ngoài Dương và Minh Châu vẫn đứng trong phòng nghỉ Tôi nhìn Minh Châu gật đầu một cái rồi bảo Em xin phép Minh Châu không nói gì nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi Đến khi tôi đi lướt qua Cũng cảm thấy cô ấy đang nhìn mình Tôi không rõ ánh mắt ấy là gì Chỉ cảm nhận được sống lưng chợt lạnh buốt Ra tới ngoài Tôi nghe thấy tiếng Dương cất lên Xem lại đến đây Em vừa đi ký hợp đồng với đối tác gần tập đoàn Nên tiện thể sẽ qua thăm anh một chút Lúc vào không thấy anh ở trong phòng làm việc Nên em đoán là anh ở trong phòng nghỉ Có lẽ sự xuất hiện bất ngờ của em Sẽ khiến Hải Vân ngại Anh bảo cô ấy không phải ngại đâu nhé Nghe vậy Tôi lại càng cảm thấy xấu hổ với Minh Châu Dù hôm nay chúng tôi không làm gì sai trái Trong căn phòng ấy Nhưng đã từng nhiều lần Làm việc có lỗi với cô ấy Chỉ là những thứ đã qua Không cách nào thay đổi được Chỉ trách mình đã bất chấp danh dự, tự trọng, liêm sỉ để đi vào con đường tội lỗi này. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi dậy từ rất sớm, theo Dương ra sân bay để vào Đà Nẵng tham gia buổi đấu giá. Buổi đấu giá này do một người ý gốc Việt tổ chức. Lợi nhuận của sản phẩm đấu giá sẽ được ông ấy trích 50% dành cho các hoạt động thiện nguyện như xây trường cho trẻ em vùng cao, tài trợ mổ tim và nhiều dự án khác. Sở dĩ Dương tham gia buổi đấu giá này Một phần vì các dự án thiện nguyện của ông ấy Một phần vì trong tay ông ấy Đang có một bộ siêu tập trang sức Mang tên kỷ niệm phẩm Trong bộ trang sức ấy Có một viên kim cương màu xanh dương 35 carat hiếm có Trên mẫu trang sức chính Viên kim cương này Trước kia nhiều lần dương đã muốn mua lại Nhưng không thành công Bởi vì ông ấy không quan tâm giá trị Chỉ muốn làm ra một bộ trang sức kim cương Mà vợ mình thích nhất Đáng tiếc khi sản phẩm gần hoàn thành thì vợ ông ấy qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Tính từ thời điểm đó đến bây giờ đã tròn một năm. Ngày còn sống, bà cũng rất thích làm các chương trình thiện nguyện. Nên cuối cùng, ngay trong chính ngày dỗ của vợ mình, ông đã tổ chức buổi đấu giá này tại quê hương của vợ để thay vợ làm những công việc dang dở khi bà còn trên thế gian. Buổi đấu giá bắt đầu vào lúc 14 giờ chiều, nên sau khi xuống máy bay, dưa tôi về khách sạn cất đồ, Rồi chờ tôi đến một nhà hàng sao bộ trang sức kim cương cho khách hàng Tôi đoán có lẽ Khách hàng này rất quan trọng Anh mới đích thân đi bản sao như vậy Khi tới nơi gặp tôi mới biết Khách hàng ấy không chỉ quan trọng Mà còn là người mà tôi luôn ngưỡng mộ Chủ tịch tập đoàn Huỳnh Anh Ông chủ lớn của ngành công nghệ y tế 4 năm trước khi còn ở Canada Tôi vô tình biết đến đám cưới thế kỷ Triệu cô gái mơ ước của anh ấy với vợ mình Lúc ấy tôi đã nghĩ Hóa ra môn tình không lừa chúng ta, chỉ là đời chưa cho chúng ta gặp được những người đàn ông như Huỳnh Gia Minh. Lục chúng tôi bước vào, thì xếp Minh và vợ đã ngồi đó chờ. Hai người giống như tiên đồng ngọc nữ dạo chơi xuống nhân gian, chỉ cần ngồi một chỗ đã sáng rực cả khung hình. Dương khóe môi khẽ nở ra một nụ cười đi tới. Xin lỗi đã để vợ chồng xếp Minh chờ lâu. Xếp Minh đứng dậy vỗ vai của Dương, giọng hồ hởi giống như hai người khá thân. Không sao, tôi chờ được." Sau đó, Dương quay sang chỉ vào tôi giới thiệu. "Giới thiệu với sếp Minh và Huyền anh, đây là thư ký của tôi, Hải Vân." Nói xong, Dương quay sang chỉ vào hai người. "Còn đây là sếp Minh và vợ của anh ấy." Tôi mỉm cười cúi đầu lễ phép chào. "Em chào sếp Minh và chị Huyền anh ạ. Em rất ngưỡng mộ anh chị. Hôm nay em rất vui khi được gặp anh chị." Chị Huyền anh ánh mắt thoáng ngạc nhiên, mỉm cười hỏi. "Em cũng biết chị sao?" Dạ em vô tình biết khi hai người làm đám cưới Và em còn được biết ba nhóc tỷ nhà chị rất đáng yêu Cảm ơn em Qua màn chào hỏi xã giao Thì mọi người kéo ghế ngồi xuống vị trí của mình Tôi ngồi bên cạnh Dương Đối diện xếp Minh và vợ Trong lúc dùng bữa Hai người đàn ông không chỉ nói về kim cương Mà còn nói về tình hình giá cổ phiếu Tiềm lực phát triển của công ty nào đó mới lên sàn Tình hình lên xuống của kinh tế thế giới Nhìn hai người nói chuyện Tôi chợt thấy hai người đàn ông này có khá nhiều điểm chung, đều có ngoại hình xuất sắc, đều tài giỏi và đều mang vẻ ngoài lạnh lùng. Chỉ là trong ánh mắt của xếp Minh luôn có chị Huyền Anh trong mắt. Còn Dương, tôi không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào của anh. Có thể là vì tôi không phải là Minh Châu nên ánh mắt anh mới lạnh băng như vậy. Tôi cúi đầu, uống một ngụm nước lọc thôi mà bỗng cảm thấy cổ họng chua loét Đúng lúc này chị Huyền Anh nhìn tôi gọi nhỏ. Hải Vân, ở ngoài cổng có món bánh tráng nướng Đi ăn với chị không? Tôi liền gật đầu, dạ được ạ Sau đó, kệ hai người đàn ông bàn công việc Chúng tôi đi ra ngoài cổng nhà hàng Mua hai chiếc bánh tráng nướng Chị Huyền Anh bảo Mấy ngày đi tiệc tùng chị ăn nhiều đồ ngán quá Dạ vâng, em cũng thích bánh tráng nướng lắm Mỗi tuổi ở ngoài Hà Nội Em chưa tìm được quán nào chuẩn như trong này Vậy thì khi nào về Hà Nội Lúc nào rảnh nhắn chị nhé Chị dẫn đến một quán chuẩn vị mà ngon cực Mỗi tội quán ở đó hơi sâu trong ngõ nhỏ Nên hơi khó tìm Thế nào mà anh Minh nhà chị tìm ra được quán đó Tôi mỉm cười Chắc là do chị phen cứng của bánh trắng nướng đúng không ạ Nếu vậy thì do sếp Minh Chiều chị đấy ừm Trộm vía kiếp này gặp được anh ấy Là chị giống như người có tất cả rồi Nhưng nếu sau này em mà kết hôn với người như anh Dương Thì cũng không thua kém gì chị đâu Tôi vội vàng phủ nhận Em chỉ là thư ký của sếp Dương thôi Vợ chưa cưới của anh ấy là người khác chị ạ Chị Huyền Anh cười cười đáp Chị biết Chị đã gặp anh Dương và Minh Châu rồi Nhưng chị nói thật nhé Chị không cảm nhận được tình cảm của anh ấy Dành cho Minh Châu Ngược lại Hôm nay chị lại cảm nhận được điều đó Ánh mắt của anh ấy nhìn em rất khác Tụi em rất xinh đẹp quyến rũ Nhưng ánh mắt anh ấy nhìn em Không phải tán thưởng mà là thâm tình Chỉ khi nào một đàn ông yêu một người phụ nữ Thì mới có ánh mắt đó Hệt như ngày xưa chồng chị từng nhìn chị Ánh mắt thâm tình sao Tại sao tôi không nhìn thấy gì Chỉ nhìn thấy vẻ lạnh như băng Tôi lắc đầu đáp Không đâu chị ạ Xếp dương không có tình cảm gì với em đâu Hải Vân Trong bất kể chuyện gì Thì người ngoài sẽ sáng suốt hơn người trong cuộc Chị từng trải qua nên chị biết mà Tuy chị không phải là chuyên gia tư vấn tình cảm Nhưng tới giờ phút này Chị tự tin Là mình có thể nhìn rõ được ánh mắt của một người đang yêu Nghe chị Huyền Anh nói có một niềm vui khó tả len lỏi vào trong trái tim của tôi nhưng rất nhanh tôi liền gạt đi bởi vì tôi không muốn bản thân mình tự mình đa tình chị Huyền Anh có lẽ cũng nhận ra vẻ ngờ ngửa của tôi chế liền mỉm cười nói tiếp chị tin bất kỳ người đàn ông nào có được em thì đều là người cao mắt tôi cũng cười vui vẻ đáp lại mắt của xếp Minh cũng rất sáng ạ hai chị em đứng ngoài nói chuyện thêm một lúc thì đi vào bên trong tới 1 giờ chiều Tôi và Dương xin phép ra về để đến hội trường đấu giá. Diện tích hội trường này cũng không lớn lắm, chỉ là một hội trường nhỏ, đủ 3-40 người. Kiến trúc cũng không xa hoa như những trung tâm hội nghị hay được dùng để tổ chức các buổi đấu giá mà tôi từng biết. Ở đây rất sản dị, không được trang hoàng, quá khoa trương. như những người bước chân vào đây toàn là nhân vật có tiếng trong giới thương nhân. Tôi và Dương được sắp xếp ở hàng ghế đầu tiên trong hội trường. Sau khi chủ nhân của buổi đấu giá lên bục phát biểu xong, thế các loại trang sức lần lượt được đẩy lên bục đấu giá Trong phòng Tiền đã trở thành một công cụ cạnh tranh Trong đó bộ xuân khoe sắc Khá được yêu thích Sau khi có mấy người cạnh tranh Thì cuối cùng đã thuộc về một đại gia ngành thép Mua với giá 1 triệu đô la Mỹ Tôi ngồi dưới sân khấu Nghe giá tiền mà cảm thấy chóng mặt Còn đặt ra một câu hỏi ngu ngốc Lọ lấy đâu ra lắm tiền vậy Đang tần ngần người Thì bất ngờ dương gái sát tai của tôi rồi hỏi Thích kỳ nào không Tôi buột miệng đáp Thích thì anh đấu giá tặng tôi à? Ừ. Nghe xong câu trả lời tôi cảm thấy khó hiểu Nhìn anh vài phút mới thốt lên một câu Sao tự nhiên anh tốt với tôi vậy? Anh nhớn mày Qua một lát mới đáp quà hồi môn tặng cô cháu gái về nhà chồng Nghe xong Chẳng hiểu sao trái tim của tôi Bỗng nhói lên một cái như bị kim chích Không biết là nên vui Khi nhận được món quà giá trị Hay là nên buồn về thái độ dứt khoát của anh Tôi cố tỏ ra bình thản đáp lại Vậy cháu sẽ không khách sáo nữa đâu nhá Chú Dương Ừ Nói thì nói vậy thôi Chứ mặc dù rất thích những bộ trang sức ở đây Nhưng tôi cũng không dám để Dương bỏ tiền ra Đấu giá cho mình mang về Một phần vì giá trị quá lớn Một phần vì tôi cảm thấy Mình không hợp để đeo những món đồ Giá trị to như vậy Thời gian cứ thế trôi qua Có vô số món đồ đã được đấu giá thành công Nhưng Dương không có động tĩnh gì, mã cho tới khi bộ sưu tập kỷ niệm phẩm xuất hiện. Từng món đồ trong bộ sưu tập được chiếu lên màn hình lớn trước mặt mọi người. Phía dưới không ngớt lời khen ngợi, nhất là khi món trang sức chính quan trọng nhất được công bố. Toàn bộ đèn trong phòng được tắt hết, chỉ còn lại một tia sáng nhỏ yếu ớt chiếu lên bục. Vậy mà viên kim cương xanh hiếm có đó, pha ra ánh sáng còn rực rỡ hơn đom đóm, chiếu sáng lên màn hình. Tiếng ổ lên kinh ngạc phía dưới rất rõ ràng Con người không ngồi được nữa đã đứng dậy khỏi ghế Nhưng muốn được cướp ngay lấy nó Tôi cũng đòi người ra nhìn Dù không biết gì về kim cương Nhưng nhìn viên kim cương xanh dương này Có một sức hấp dẫn đến lạ Dương ở bên cạnh tôi khẽ lên tiếng Em ra giá đi Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn anh Tôi sao Dương gật đầu Hôm nay tôi sẽ cho em trải nghiệm cảm giác Là một phú bà Dương vừa dứt lời, thêm si bắt đầu phát giá. Giá thấp nhất là 5 triệu đô. Mỗi lần ra giá, lại tăng thêm tiếp 5 triệu đô. Cứ như vậy khi con số lên tới 50 triệu đô, thì Dương bảo thầm tôi. 100 triệu đô. Hả? Em phát giá đi. 100 triệu đô luôn sao? Dương gật đầu, nói bằng giọng rất chắc chắn. Tôi nhìn anh, hắng giọng nói lớn. 100 triệu đô. Khi nghe tôi nói, cả hội trường bỗng dưng trở nên im bặt. Không ai bảo ai đều nhìn về hướng tôi Người MC dẫn chương trình Nghe vậy thì liền nói Cô đây ra giá, giá 100 triệu đô Có ai trả giá cao hơn không Phía dưới im lặng Có vài người với vẻ mặt so dữ Có vài người biết không thể đấu lại Nên thất thểu đứng dậy rời đi Qua vài phút Người MC trên bục bắt đầu đếm ngược 100 triệu đô lần thứ nhất 100 triệu đô lần thứ hai 100 triệu đô lần thứ ba Giao dịch thành công Xin chúc mừng cô và anh đây đã sở hữu bộ siêu tập Kỷ niệm phẩm Cả hội trưởng vỗ tay Dương quay sang nhìn tôi Anh bất ngờ kéo ôm tôi vào lòng mình Ôm rất chặt Tôi cứ tưởng là do anh vì phân khích quá Nên đã ôm tôi ăn mừng chiến thắng Giọng anh vang lên Vân vân Em gây thủ chúc oán với ai vậy Tôi còn chưa kịp tiêu hóa lời anh nói Thì bất ngờ một tiếng súng vang lên rất lớn Sau đó Tiếng người chạy tàn tác như chim tiếng gào thét hoảng loạn vang lên. như giờ phút này tôi đã hoảng tới mức chẳng thể nghe nổi âm thanh gì. hai tay ủ đặt cả đi. tôi ngước mắt lên thấy sắc mặt của anh rất khó coi, chân chán lấm tấm mồ hôi, giọng thều thào phát ra. có sao không? tôi không hiểu. đang định cất lời thì chợt cảm thấy sức nặng của cả thể cả cơ thể dương đè lên người của mình. tôi đưa tay định đỡ anh dậy nhưng lại sờ thấy bả vai anh ướt đẫm. tôi rơi lên nhìn. Cả năm ngón tay đều nhuộm một màu đỏ tươi Máu Là máu Trong một khoảnh khắc Trời đất như tối sầm lại ngay trước mắt của tôi Cả người tôi run rẩy hoảng loạn Muốn thét lên Nhưng cổ họng lại không thể phát ra âm thanh nào Vừa nãy tôi chỉ hoảng loạn bởi tiếng súng thôi Nhưng trăm ngàn vạn lần tôi không nghĩ Người trúng đạn là Dương Đạn bắn về hướng tôi Anh vì tôi nên mới trúng đạn Thần kinh của tôi Như bị ai đó rút ra tưởng sợi Tôi ôm chặt anh, khó khăn lắm mới thốt ra được tên anh Dương Thế nhưng anh đã không thể trả lời tôi Hai mắt anh nhắm nghiền lại Áo vét của anh nhuộm màu máu Tôi không biết quá trình đưa anh tới bệnh viện thế nào, chỉ biết có một chiếc xe cấp cứu nhanh chóng đến đưa anh đi suốt quá trình tới bệnh viện cấp cứu Tôi luôn nắm chặt tay anh Cho tới khi anh được đẩy vào phòng cấp cứu, chúng tôi mới buông tay nhau Đứng trước cửa phòng phẫu thuật Cả người tôi ngẩn ngơ nhìn cánh cửa đóng kín, ánh đèn đỏ cứ như máu tươi tuôn chảy, nhìn mãi, nhìn mãi, xung quanh biến thành màu đen, tâm tố như địa ngục, khiến hai chân của tôi mềm nhũn, ngồi sụp xuống hành lang khóc nức nở. Tôi rất sợ, sợ nếu như Dương xảy ra mệnh hệ gì thì cả quãng đường dài rằng rạc về sau tôi không biết sống thế nào. Lẽ ra ngày hôm nay, người nằm xuống vũng máu ấy là tôi, nhưng anh vì bảo vệ tôi đến mấy chúng đạn. Cả người tôi run rẩy, muốn cắn chặt môi nhưng chẳng còn đủ sức. Sau đột nhiên có một đôi tay đỡ tôi dậy. Tôi ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt của chị Huyền Anh, nhè đi trong hai hàng nước mắt. giọng chị Huyền Anh nhẹ nhàng vang lên: Hải Vân, đừng sợ. Chị tin là anh Dương sẽ không sao đâu. Sau đó chị Huyền Anh đỡ tôi ngồi xuống ghế. Tôi vừa khóc vừa nói: em cũng không biết tại sao hội trường lại có súng. Chẳng phải chỉ là một buổi đấu giá thôi sao? Mà người mà bọn chúng nhắm. Lẽ ra là em Nhưng lại xếp Dương đã đỡ thay em Nói tới đây cổ họng của tôi nghẹn đắng Cơ thể run lên bẩn bật Chị Huyền Anh thấy vậy Nắm chặt tay của tôi chấn an Hải Vân, bình tĩnh đi em Chồng chị đang cho người điều tra rồi Mọi chuyện sẽ sớm sáng tỏ thôi tin tức anh Dương bị trúng đạn Cũng đã phong tỏa lại Em bình tĩnh Các bác sĩ ở đây rất giỏi Anh Dương sẽ không sao đâu, hãy tin chị Em cảm ơn vợ chồng chị Ngốc này, không cần phải khách sáo đâu Anh Dương với chồng của chị Là chỗ thân quen Nên không phải ngại Chị thì mới gặp em, nhưng cũng rất quý em Cũng may là vợ chồng chị chưa quay lại Hà Nội Nên mới giúp được đấy Chị Huyền Anh vừa dứt lời Thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra Một người y tá từ trong đi ra Tôi vội vàng dạo bước đi tới Còn chưa kịp hỏi gì Thì người y tá đã nói Cô cứ ngồi ghế chờ đi Đừng làm lỡ sở công việc của chúng tôi Dứt lời cô y tá vội vàng rời đi Một lát sau khi quay lại Trên tay cô ấy có cầm theo cả bịch máu Tôi thấy vậy tim lại càng đập nhanh Đầu óc trở nên trống rỗng vô cùng Cứ như vậy thời gian qua đi Từ khi mặt trời vẫn còn chiếu sáng Từ khi mặt trời lặn hẳn Tròn hai tiếng đồng hồ tôi ngồi tê dại Nhìn chân chân vào lớp cửa Giống như ngăn cách chúng tôi và anh Bởi một khoảng không minh mông Thậm chí tôi còn không biết xếp minh đến từ lúc nào Mà cho tới khi chị Huyền Anh đặt một ly cà phê ấm nóng vào tay của tôi Khi tôi quay ra đã thấy xếp mình đứng bên cạnh chị Huyền Anh Ly cà phê này có lẽ là do xếp mình mua cho hai chị em Tôi cầm ly cà phê ấm trong tay Nhưng không uống nổi một ngụm nào Ánh mắt không thể rời khỏi ánh đèn phòng cấp cứu Chỉ mong nó chóng tắt Cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra Một bác sĩ ngoại quốc và một bác sĩ trung tuổi khoác áo blue trắng bước ra Tôi lập tức đứng dậy lảo đảo Chạy tới trước mặt của bác sĩ và hỏi Bác sĩ Anh ấy thế nào rồi ạ? Bệnh nhân bị đạn bắn và bả vai Cũng may không phải là vùng nguy hiểm Nhưng bệnh nhân bị mất máu nhiều Nên phải truyền thêm 4 bịch máu của bệnh viện Đạn được gắp ra rồi Bây giờ có thể coi như đã an toàn Nhưng vẫn cần nghỉ ngơi và theo dõi thêm Nói xong Hai người bác sĩ quay ra cúi đầu chào xếp minh Đặc biệt người bác sĩ ngoại quốc kia Hóa ra là do xếp Minh nhỏ đến Thực hiện ca cấp cứu này Tôi lúc ấy mới dám thở phào một hơi Sau đó quay sang nhìn vợ chồng xếp Minh Giọng hơi nghẹn nghẹn Xếp Minh, chị Huyền Anh Em cảm ơn anh chị ạ Hai người cùng đáp Không có gì là việc nên làm mà Tới 10 giờ tối Dương được chuyển về phòng bệnh Thì vợ chồng xếp Minh mới ra về Trước khi hai người về Còn mua cho tôi một suất cơm Bởi vì sợ tôi đói Có điều tôi chỉ ăn được vài miếng là không muốn ăn nữa Sau đó tôi lại quay về phòng bệnh của anh Dương Bác sĩ bảo do tác dụng của thuốc Nên anh sẽ chưa tỉnh lại ngay Tôi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Giờ phút này có thể nghe được nhịp thở của anh Nhìn thấy huyết áp và nhịp tim của anh nhấp nháy Hiển ở trạng thái bình thường Trên máy kiểm tra Là tôi hạnh phúc lắm rồi Trong thời gian chờ đợi anh tỉnh Tôi đi lấy một chậu nước sạch Thấm một chiếc khăn lau mặt Lau những vệt máu dính trên người của anh Anh nằm trên giường, nhắm chặt mắt, cương mặt bị mất máu nhiều mà trở nên nhợt nhạt. Bữa lau cho anh, cảm xúc trong tôi vừa dâng trào. Từ bé, anh đã bị bảo vệ tôi mà biết bao nhiêu lần khiến bản thân của mình chảy ra chóc vậy. Bây giờ sau 8 năm gặp lại, đây cũng không phải lần đầu tiên anh bảo vệ tôi, nhưng lần này anh không tiếc cả tính mạng của mình. Một người đàn ông như vậy sao có thể khiến tôi không ái náy? Nhớ lại giây phút anh ôm chặt tôi Và lúc anh gục ngã Lòng tôi đau như cắt Chỉ mong người chúng đạn Lăn xuống đất thà là mình còn hơn Giọng tôi hơi nghẹn nghẹn hỏi nhỏ anh Dương Anh khiến em nợ anh nhiều như vậy Em làm sao mà trả nổi đây Tôi ngồi bên cạnh anh tới một giờ sáng Vẫn chưa thấy anh tỉnh lại Sau đó tôi vì mệt quá Nằm gục xuống rừng bệnh của anh Thiếp đi từ lúc nào không rõ Mà tới khi có cảm giác da đầu hơi ngưa ngứa Mới mở mắt Rồi một giọng nói trầm ấm Quen thuộc vang lên Mang tiếng là chăm sóc người bệnh Mem ngủ gáy khiến người bệnh không thể ngủ nổi đấy Tôi giật mình ngồi bật dậy Thầy Dương đã tỉnh lại Sắc mặt của anh vẫn nhọt nhạt như thế Nhưng đang cong môi mỉm cười nhìn tôi Ngay cả đáy mắt cũng lóe lên ý cười Tôi chọn xe mắt hỏi Anh tỉnh rồi à Ừ Anh tỉnh lâu chưa Sao tỉnh mà không gọi tôi Vừa mới tỉnh Thêm ngủ ngon nên không gọi nữa Anh đợi nhá, tôi đi gọi bác sĩ Nói xong tôi lập tức phi như bay ra ngoài những bước đến cửa Dương lại gọi tôi lại Hải Vân Tôi dừng bước, quay đầu nhìn anh, lo lắng hỏi Anh sao vậy? Biết thương đau à? Hay là còn thấy khó chịu chỗ nào? Tôi bảo bác sĩ luôn nhá Sỏ dày vào rồi hãng đi ra ngoài Đừng để cảm lạnh Lúc đó tôi mới nhìn xuống chân của mình Và nhận ra là mình đang đi chân đất Tôi qua ở trong phòng Vì phòng có bật điều hòa Tôi ngồi một lúc nóng chân quá Nên cởi giày ra cho, cho thoải mái Tôi mỉm cười đáp Vâng Bác sĩ thăm khám cho Dương xong Thì bảo viết thương phục hồi khá tốt Đã không còn gì đáng lo Sau đó bác sĩ dặn anh vài điều Rồi rời khỏi phòng Sau khi bác sĩ rời đi khỏi Tôi cũng xuống căng tin bệnh viện Mua cho anh một cốc cháo thịt bằm Trong lúc ăn cháo Tôi kể cho anh nghe Hôm qua vợ chồng xếp Minh cũng có đến Tới khi anh được về phòng bệnh thì mới về Sau đó tôi lại hỏi Xong qua anh biết có súng vậy Vô tình thấy chấm đỏ trên người của em Người ta dùng súng bắn tỉa từ xa phải không ạ dương gật đầu Đến giờ phút này tôi vẫn không nghĩ Mình đã gây thủ chốc oán với ai Để người ta hận mình tới mức Muốn mình biến mất như vậy Mắt tôi bỗng hơi đỏ lên Tôi bảo Tại sao anh cũng ngốc nghếch đỡ thay cho tôi vậy Anh không sợ chết sao Em cũng từng một lần ngốc nghếch Làm vào đỡ cho tôi đó thôi Nhưng lúc đó không nguy hiểm tính mạng như thế này Mà thực sự tôi vẫn không nghĩ ra Tôi làm điều gì khiến người ta muốn giết mình Dương nhìn tôi vài giây rồi đáp Hải Vân Trên đời này Dù em có sống tốt đẹp đến mức nào Thì vẫn không thể tránh khỏi có người ghét em Nhiều khi họ ghét Chính là vì sự tử tế Vì cách sống của em Mà họ cả đời này cũng không thể có được Thế cho nên Em không cần phải mất công suy nghĩ Mình đã làm gì khiến cho họ phải như vậy? Cha mẹ sinh ra không phải để sống vừa lòng người khác, em hiểu chưa?" Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của anh, nhìn mãi nhìn mãi, chợt thấy sống mũi cay xè, sau đó gật đầu dứt khoát đáp, "Hiểu rồi ạ. Tôi khát nước rồi, lấy cho tôi ly nước." Tuân lệnh phép. Sau đó tối trưa, Dương Dũng tôi về khách sạn tắm giặt nghỉ ngơi. Anh có thể tự ở đây một mình. Tôi nhìn xuống bộ quần áo đang mặc. Từ hôm qua giờ đúng là rất bẩn. Trên đó vẫn còn vài vệt máu đã khô cứng. Tôi bắt xe về khách sạn tắm giặt nhưng không nghỉ ngơi. Mà sau khi tắm giặt xong lại bắt xe đến bệnh viện. Lúc tôi bước đến cửa phòng qua khe cửa nhỏ chợt thấy bóng dáng quen thuộc ở trong đó. Là Minh Châu sao? Chẳng hiểu sao khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy lòng tôi bỗng hỡn một cái như vừa từ trên trời rơi xuống đất. Sau đó tôi lại nhủ lòng Có Minh Châu ở đây rồi tôi có thể yên tâm về khách sạn nghỉ ngơi Tôi đang định xoay người bước đi Để không làm phiền hai người Thì chợt thấy giọng của Dương vang lên Minh Châu Chuyện anh bị thương đã phong tỏa tin tức Xem biết vậy Tôi thấy giọng nói của cô ấy như có chút lúng túng À anh quên là chú hai của em cũng đang ở Đà Nẵng à Có thể do anh phong tỏa tin tức với cánh phóng viên nhà báo Nhưng không có nghĩa là những người tham dự buổi đấu giá hôm đó sẽ không nói ra ngoài. Chắc có thể là chú hai em quen một người trong những người tham dự nên biết. Sau đó chú gọi cho em, hỏi thăm em về anh, em mới biết. 6 giờ sáng hôm qua, em có chuyến bay sang Đức. Từ Việt Nam sang Đức nhanh nhất là 12 giờ 45 phút. Và ngày hôm nay, em có mặt luôn ở Việt Nam. Ồ, ông chú của em đúng là nắm bắt tình hình nhanh thật đấy nhỉ. Anh vừa xảy ra chuyện, đã gọi cho em à? Và người đưa thông tin cho ông chú của em. Anh nghĩ nên chuyển sang làm tình báo đi. Nghe Dương nói tới đây, tôi có cảm giác rất lạ. Giống như anh đang nghi ngờ lời nói của Minh Châu. Nhưng trong giọng nói của anh có chút mỉa mai Minh Châu nghe vậy, sắc mặt thoáng đơ ra vài giây rồi đáp. Dương, anh nói như vậy là có ý gì? Rõ ràng em lo lắng cho anh, nhưng mới hủy cả chuyến đi công tác về đây với anh. Vậy mà... Em làm gì mà phải nhạy cảm thế Em đang khen ông chú của em Và người đưa tin rất nhanh mà Em Ngập ngừng vài giây Minh Châu nói tiếp Em còn chưa hỏi anh Đã sáng đỡ đạn cho Hải Vân Em nghe nói súng bắn về phía cô ấy cơ mà Nghe tới đây Khóe môi của Dương khẽ cong lên nụ cười mỉa mai Người đưa tin cho ông chú của em ấy Không chỉ nhanh mồm Mà còn nhanh mắt nữa đấy Thì có thể đúng lúc người ta nhìn về phía anh nên thấy Nhưng anh trả lời câu hỏi của em đi Sao anh thay cho cô ấy thế? Anh có biết nếu như anh có mệnh hệ gì Thế em biết sống thế nào không? Tôi cứ nghĩ Dương sẽ trả lời kiểu mấy câu như Là phản xạ tự nhiên của một con người thôi Ai ngờ anh lại bảo Vì cô ấy là người thân của anh Người thân sao? Tôi nghe xong Mà trái tim như chật ra một nhịp Anh không nói là cháu hay là nhân viên Từ người thân, bao quát là một mối quan hệ trong một gia đình Mình trầu giọng có hơi chút thất vọng và tràn ngập ủy khuất Em biết cô ấy là cháu anh Nhưng Dương à, chúng mình sắp kết hôn rồi đấy Em không muốn anh có chuyện gì xảy ra, nguy hiểm đến tính mạng đâu Mẹ em cũng không hiểu sao cô làm gì tới mức để người khác muốn giết mình như vậy Thế theo em, vì sao người ta lại bắn cô ấy Thì những việc cô ấy làm chỉ cô ấy biết thôi Em làm sao mà biết được Bên là em cũng nghĩ Có thể một phần là do liên quan đến buổi đấu giá thì sao Chẳng phải Những cuộc về lợi ích Mà giết hại nhau trong các buổi đấu giá Xảy ra suốt đấy anh Và cô ấy cũng chỉ là nạn nhân Lúc ấy tôi thấy Dương nhìn Minh Châu rất chăm chú Trong ánh mắt như đang suy tư điều gì đó Đúng lúc này Một cô y tá bước đến Thấy tôi cối liền bảo À em là người nhà của anh Dương nhỉ Đây là đơn thuốc Em đi mua thêm giúp chị nhé Nghe tiếng cô y tá Cả Dương và Minh Châu đều quay ra nhìn Tôi cầm lấy đơn thuốc và nói Vâng em biết rồi ạ Nói xong Tôi cố tỏ ra bình thản đi vào trong phòng Tôi giả vờ ngạc nhiên khi thấy Minh Châu Chị Minh Châu đến từ bao giờ đấy ạ Ừ um, chị mới, mới đến được một lúc thôi lẽ ra giờ này chị đang ở bên Đức Nhưng nghe tin anh Dương bị tai nạn Nhưng chị bay về gấp đấy Ta ơn trời Phật thấy ấy bình an là chị mừng lắm rồi Dạ vâng Không khí trong phòng có ba người Nên tôi cảm thấy hơi ngột ngạt Rồi tôi lấy cớ đi mua thuốc cho Dương để ra ngoài trước Khi tôi đi mua thuốc về Chợt thấy Minh Châu ở cầu thang Giống như đợi tôi về Thế tôi cố liền gọi lại Hải Vân Dạ chị Em mua thuốc xong rồi à Dạ vâng Em mua xong rồi Cảm ơn em Hai hôm nay đã vất vả chăm sóc anh Dương nhé. Giờ chị ở đây rồi, chính ở viện chỉ cần một người thôi. Ở đông bác sĩ họ cũng không thích ấy, còn mệt thêm cho cả hai người chăm. Với lại chị nghĩ chẳng gì bằng vợ chăm chồng. Nên chị sẽ ở đây chăm sóc cho anh Dương đến khi anh ấy xuất viện về nhà. Em có thể về lại Hà Nội được rồi. Minh Châu nói đúng, chẳng gì bằng vợ chăm chồng, chỉ là khi nghe cô ấy nhấn mạnh hai từ đó Trái tim của tôi bất xác nhói lên Như một nỗi đau đã được lập trình sẵn Tôi cởi gượng đáp Dạ vâng Nếu vậy thì chị ở lại trông xếp nhé Em vào chào xếp một câu rồi về Không cần chào đâu Anh ấy mệt đến vừa ngủ rồi Chị đã sẵn về máy bay cho em rồi đấy Một tiếng nữa chuyến bay cất cánh Bây giờ về khách sạn lấy đồ ra sân bay luôn đi Khi nào anh ấy tỉnh dậy Chị sẽ nói với anh ấy Tôi vô thức liếc mắt về phía căn phòng Thì tôi chần chừ chơi đi Minh Châu lại lên tiếng nhắc nhở tiếp Em mà còn chưa đi ngay Chị sợ là không kịp giờ bay đâu Đưa thuốc cho chị đây Rồi về đi nhé Tôi không còn cách nào khác Để gật đầu đưa túi thuốc cho Minh Châu Rồi xin phép ra về Từ bệnh viện tôi bắt thẳng xe đến khách sạn lấy đồ Cũng may khi ra tới sân bay Còn 15 phút nữa là máy bay cất cánh Nên vẫn kịp giờ Khi ngồi xuống máy bay Tôi nhắn cho Dương một tin Chào tạm biệt Và chúc anh sớm khỏe để về Nhưng định ấn nút gửi Nghĩ tới Minh Châu đang bên cạnh anh Nên lại âm thầm xóa đi Mà không nghĩ tới anh thì thôi nghĩ đến rồi lại cảm giác hụt hẫng Như bị thiếu một mảnh ghép nào đó Lẽ ra chiếc ghế bên cạnh Chính là chỗ anh ngồi Vậy mà cuối cùng anh vì tôi mà phải ở lại Mà tôi thì không chăm sóc cho anh được Lòng cứ cảm thấy bứt rứt Và nhức nhối vô cùng Tôi khó chịu ngồi lướt mấy tấm ảnh ở điện thoại Chẳng biết run rồi thế nào Mà lướt tới ảnh chúng tôi chụp Cùng nhau ở Cáp Nhĩ Tân Lúc trước khi nhìn thấy tấm ảnh này Tôi cảm thấy bình thường lắm Bây giờ chợt thấy Ánh mắt anh nhìn tôi rất lạ Giống ánh mắt mà chị Huyền Anh bảo Là ánh mắt thâm tình Nhìn tới đó tôi lại cố gắng gạt phát đi Tôi không cho phép bản thân tự mình đa tình Tôi tự nhủ Có thể bản thân đang mệt nên hoa mắt Tôi cất điện thoại đi Một lúc sau thiếp vào giấc ngủ Đến khi tỉnh dậy Máy bay gần đáp xuống sân bay nội bài Hà Nội Một ngày trời mưa lứt vất bay Cảnh buồn, lòng người cũng buồn Ngày hôm sau tôi đi làm trở lại Thấy tôi chị Thanh ngạc nhiên Ô, Vân về trước xếp à em Chuyện Dương bị thương nằm viện Vẫn được giấu nên tôi cười gượng bảo Dạ vâng à Xếp có việc chả nên ở lại vài hôm Em về trước làm nốt đồng báo cáo và hợp đồng Mới giữa tháng mà KPI dí quá Ừ thế làm việc đi Chị cũng về phòng làm việc đây Dạ vâng Công việc ở tập đoàn lúc nào cũng nhiều Cả một ngày tôi cắm đầu vào công việc Thế nhưng có lúc vẫn không tự chủ Nhìn ra màn hình điện thoại Không một tin nhắn Không một cuộc gọi nhỡ ngẩn ngơ một hồi Tôi mới chợt phát hiện ra Tôi muốn hỏi thăm Dương Nhưng vì có Minh Châu đang bên cạnh anh Tôi không muốn làm phiền hai người Lại càng sợ Minh Châu sẽ đọc được những dòng tin nhắn của tôi Rồi suy nghĩ nên tôi chỉ có thể trông chờ Dương nhắn tin đến trước. Đáng tiếc là đợi mãi điện thoại vẫn im lìm. Cho đến 3 ngày hôm sau, khi tôi chuẩn bị tan làm thì điện thoại tôi đổ chuông gọi đến. Nhìn màn hình hiện lên tên của Dương, tôi suýt chút nữa đã nhảy cẫng lên vì vui mừng. Tôi liền bắt điện thoại, giọng anh từ trong điện thoại vọng ra. "Thư ký Vân, em ăn ở như vậy, đến bây giờ còn sống tốt không?" Tôi đoán là anh trách tôi về chuyện tôi về Hà Nội Mà không báo cáo với anh Tôi lý nhí nói Xếp tôi xin lỗi Nhưng mà dù sao cũng có chị Minh Châu ở đó chăm xếp rồi mà Tôi đã cho phép em về chưa Tôi Tôi thèm Sườn xào chua ngọt Thịt kho tàu Ngao sốt thái Thịt bò xào măng Canh chua Nếu như em muốn xin lỗi tôi Thì lập tức về nhà tôi Nấu những món đó cho tôi Tôi sẽ tạm chấp nhận lời xin lỗi của em Sếp, anh về Hà Nội rồi sao? Tôi vừa dứt lời Thì những tiếng tút tút vang lên Dương đã cúp máy Sau khi tan làm, tôi lập tức phi như bay đến siêu thị Rồi lái xe thẳng đến nhà của Dương Khi tôi đến nơi Thì cổng đã mở sẵn Anh đang đứng trước khóm hoa tưới cây Khoảnh khắc nhìn thấy anh Tôi xúc động đến mức chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy anh Như một đứa trẻ đi lạc Lâu ngày Bỗng Dương tìm thấy được người thân Nhưng tôi chỉ có thể kìm nén mọi cảm xúc xuống tận sâu đáy lòng Chỉ mình tôi biết Giọng nghẹn nghẹn hỏi anh Sếp, anh về bao giờ vậy? Nghe thấy giọng của tôi Dương ẩn đầu lên nhìn vài giây rồi đáp Tôi mới về không lâu Vết thương của anh sao rồi? Cũng ổn, đủ điều kiện được xuất viện Vậy tốt rồi Tôi vào trong nấu cơm nhé Ừ, tôi cũng hơi đói rồi Nghe vậy, tôi vội vàng Ba chân bốn cẳng phi vào trong bếp Nàng khiếu nấu nướng của tôi cũng chỉ tạm được nên để món ăn hoàn hảo hơn tôi vừa nấu vừa mở youtube xem người ta hướng dẫn nấu ăn. Cuối cùng qua hơn một giờ đồng hồ vật lộn trong bếp tôi cũng nấu xong những món mà Dương Bảo. Tuy trong quá trình chiến đấu có tàn hạn xảy ra ngoài ý muốn dầu xôi bắn vào mu bàn tay lưỡi dao sắc rượt qua ngón tay nhưng tất cả đều không quan trọng. Quan trọng là khi tôi bởi tất cả những món ăn thơm lừng ra bàn sự nhìn tôi bảnh mắt kinh ngạc Trong mắt hiện rõ mấy chữ Là em nấu thật sao Tôi cầm đũa khắp thử một miếng sườn xào Bỏ vào bát anh Anh nếm thử xem có ngon không Hàng lông mày của Dương liền nhíu lại Khi nhìn thấy ngón tay của tôi Anh túm lấy nó nhìn chăm chú Tôi giống như một đứa trẻ phạm lỗi Bị người lớn bắt được Vội vàng lắp bắp nói Tôi không may cắt vào tay Là sau tôi sẽ chú ý hơn Lớn rồi đấy phải biết bảo vệ Đừng để bản thân mình bị thương Tôi gật đầu mỉm cười Cho thấy lúc này anh giống như dương của 8 năm về trước Luôn cau mày cằn nhằn Một khi thấy tôi bị thương Sau đó anh cúi xuống ăn miếng sườn xào chua ngọt tôi vỡ gấp Không biết vì món ăn hợp khẩu vị của anh Hay là vì nể mặt tôi Đến canh chua anh cũng uống hết Mới buông đũa xuống Chứ không như mọi lần Anh toàn nhìn tôi ăn là chủ yếu Sau đó tôi dọn dẹp bàn ăn Giờ bát xong xuôi Cứ mắt nhìn đồng hồ đã là 8 giờ 45 phút tối Tôi bảo Dương Anh mới bị thương Cũng nên nghỉ sớm đi Tôi về đây Tôi cho em về chưa Hả Tôi nên ngủ lại đây đi Thôi tôi về nhà mình ngủ Với lại Tôi vừa nói tới đó Thì Dương đã cầm tay tôi kéo vào phòng Vì anh đang bị thương Nên tôi không dám vẫy vùng Đành mặc kệ để anh kéo tay mình bước đi Thế là đêm đó Trong căn phòng quen thuộc Chúng tôi có một giấc ngủ khá ngon Và tôi cũng chợt phát hiện ra chưa cần ở cạnh anh Thì giấc mơ nào cũng là giấc mơ đẹp Giấc ngủ nào cũng là giấc ngủ ngon Mấy ngày tiếp theo trôi qua Dương cũng đã đi làm trở lại Một hôm Dương vừa ra ngoài Thì Minh Châu đi tới Tôi thấy vậy liền bảo Dương vừa đi xuống xưởng chế tác rồi chị ạ Vậy à Bên thiết kế vừa gửi mẫu váy mặc Trong ngày đính hôn cho chị Mà chị băn khoăn chưa biết chọn mẫu nào Chị định nhờ Dương chọn cho chị Nhưng Hải Vân tiện của em ở đây Thì chọn giúp chị luôn nhé Đằng nào ý kiến của nhiều người Vẫn hơn một người mà Nói xong chứ để tôi trả lời Thì Minh Châu bước đến chỗ của tôi Đưa cho tôi xem mấy mẫu thiết kế váy cưới Nhìn mẫu nào tôi cũng ưng mắt Tưởng tượng ra đã biết là cô ấy mặc sẽ rất xinh Chỉ là nghĩ đến Đi bên cạnh cô ấy là Dương Trái tim của tôi như bị cắm vào một hàng rào gai nhỏ Tôi chỉ lay vào mẫu Chỉ là nghĩ người đi bên cạnh cô ấy là Dương Trái tim của tôi như bị cắm một hàng rào gai nhỏ Tôi chỉ tay vào mẫu đầm, cúp ngực dáng chữ A với phần eo cao và tả váy xòe nhẹ Khi mặc lên sẽ tôn lên đường cong một cơ thể một cách hoàn hảo Tôi nói Em thấy các mẫu này đều đẹp Nhưng em thích nhất mẫu này Nó rất hợp với chị đấy Chị cũng thích mẫu này Không ngờ chị em lại hợp nhau đến vậy Nói xong Cô ấy bất chợt nắm lấy tay của tôi Mỉm gửi nói Hải Vân Nói thật Ngày đầu gặp em Chị đã rất quý em Nên hôm nay chị cũng tâm sự thật với em này Chị rất tin tưởng tình yêu của anh Dương dành cho chị Nhưng mà nói thật nhé Làm lúc chị cũng rất sợ Bởi vì anh ấy yêu tú như vậy Thì xung quanh anh ấy sẽ có biết bao nhiêu cô gái Muốn có được anh ấy Mà con gái thời nay Nhiều đứa cứ như cứ lũ rủi nhặng Bám giết không buông Dùng mọi thủ đoạn Mà thủ đoạn của mấy cái loại phụ nữ thấp hèn đó Thường chơi chẽn ngoài sức tưởng tượng của chúng ta Em mà thư ký của anh Dương Lại là cháu gái nữa Qua em bên cạnh chị cũng rất yên tâm Nên hôm nay chị muốn nhờ em Từ giờ trở đi Thấy xung quanh anh Dương có biến động gì Coi con ruồi nhặng nào nó bâu vào Bà cho chị một câu cho chị biết nhé Cùng làm phụ nữ em hiểu mà phải không Chẳng có ai muốn chung chồng đâu Tôi nghe vậy chẳng hiểu sao sống lưng bất giác trở nên lạnh buốt, khắp người bắt đầu nổi gai ốc, có lẽ là vì nhột, Nên tôi cảm giác những lời của Minh Châu nói như đang cảnh cáo chính tôi. Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh đáp lại, "Dạ vâng, em biết rồi ạ. Cảm ơn em." Nói xong, cô ấy dừng lại vài giây, quay sang nhìn thẳng vào mắt của tôi, nói giọng giặc, "Hải Vân, sang tháng chị Bạch Dương đính hôn rồi, chị cũng đã gọi Bạch Dương là bố." Nên chị nghĩ là chúng ta nên đổi cách xưng hô cho quen Từ bây giờ em nên gọi chị là thím Nghe vậy Tôi bỗng cảm thấy đầu đưỡi tê bút Rất lâu sau mới nói được lên lời Vâng, thím Lời tôi vừa dứt Thì thấy Dương từ ngoài bước vào Mình châu thấy anh khóe môi liền nở ra một nụ cười dịu dàng Anh, anh về rồi Em đang bảo Hải Vân sang tháng chúng ta đính hôn rồi Nên bảo cháu gọi dần em là thím cho quen Dương không trả lời câu nói của Minh Châu Giọng anh lạnh nhạt hỏi Em sang đây có chuyện gì không? Biết thiết kế váy gọi gửi mẫu đến đấy Em chỉ biết chọn mẫu nào Nên mang đến nhờ anh chọn giúp Nhưng bây giờ thì xong rồi Em vừa nhờ cháu Vân chọn giúp rồi này Hải Vân đang nhiều việc Em để yên cho cô làm việc đi Hôm nay cũng rất bẩn Có gì chúng ta sẽ nói chuyện sau Sắc mặt của Minh Châu không vui Nhưng rất nhanh liền nở ra một nụ cười dịu dàng Vâng, vậy em xin phép về trước Hai chú cháu cứ làm việc đi nhé Nói xong thì Minh Châu cầm túi sách bước đi Sau khi Minh Châu đi khỏi Thì Dương cũng rời đi Tôi cúi xuống làm việc tiếp Nhưng chẳng hiểu sao Linh hồn tôi cứ như lìa khỏi thân xác Phiêu bạt nơi nào rồi Nên không sao chuyên tâm vào công việc được Buổi chiều tan làm Tôi về qua biệt thự thăm mẹ Tiện thể thăm ông luôn Vì cũng đã từ Tết tới giờ chưa qua Lụng tôi đến Thấy ông đang ngồi ghế ngoài phòng khách Trước mặt còn có một chiếc dương gỗ nhỏ Thấy tôi ông liền nở nụ cười gọi Hải Vân mới tới hả cháu Dạo này cháu bận gì à Mà lâu lắm không thấy ông qua ông vậy Tôi nói dối Dạ cháu có chút bận công việc ạ ông đang làm gì vậy ạ à? à phải rồi lại đây Ông cho cháu xem cái này Tôi đến gần chỗ của ông Ông liền mở chiếc dương nhỏ ra Tôi thấy trong đó có mấy món đồ trang sức đã cũ Nhưng có một chiếc vòng ngọc Tôi không biết là loại ngọc gì Nhưng nhìn rất sáng và đẹp Sau đó ông lấy chiếc vòng ngọc đó ra Ông bảo Đây là chiếc vòng gia truyền của nhà họ Âu Từ thời mẹ ông để lại Có hai chiếc Hiện tại mẹ cháu đang giữ một chiếc Còn chiếc này ông đem ra lau lại Mấy hôm nữa trong tiệc đính hôn của chú Dương Ông sẽ trao lại nó cho thím của cháu Cháu thấy có đẹp không Tôi nhìn chiếc vòng mỉm cười nói Đẹp lắm ông ạ Cháu nghe nói Đeo Ngọc bên tay trái rất tốt Bởi vì nó gần trái tim Mà Ngọc sẽ giúp đả thông kinh mạch của cơ thể Nghe tôi nói như vậy Ông cười lớn Đúng Cháu nói rất đúng Đây là lý do Mà ngày xưa mấy ông rất thích Ngọc đấy Ngày xưa đối với người phương Tây Người ta ui chuộng những viên đá sáng lấp lánh kim cương Còn đối với người phương Đông thì lại ưa thích dòng đá ngọc, không nổi bật như kim cương nhưng mang vẻ thanh tao nhã nhặn, cốt hướng vào bên trong hơn bên ngoài. Còn bây giờ, chắc có lẽ giới trẻ bọn cháu đều thích kim cương đúng không? Cháu thích kim cương cả ngọc nữa ạ? Vì mỗi cái có một vẻ đẹp riêng không ạ? Ừm, mỗi cái có một vẻ đẹp. Mà tình hình công việc của chú Dương dạo này thế nào, có bận lắm không? Chú Dương thì cháu thấy lúc nào cũng bận ông ạ. Sang tháng là chú thím cháu đính hôn rồi. Mà bây giờ Chú cháu vẫn chưa thu xếp được đi chụp hình đấy Có lẽ lát nữa Ông phải gọi điện dục mới được Chú cháu ấy Công việc thì không thể chê Nhưng mà việc cá nhân Toàn phải để ông dục thôi Ông mà không dục á Thì kháu 40 tuổi vẫn chưa lập gia đình Vâng Là do chú ấy mãi mê công việc quá thôi ông ạ Mà dạo này bệnh gút của ông thế nào rồi Ông còn đau chân nữa không À dạo này ông ăn toàn những món thanh đạm Nên không cảm thấy đau nữa Với lại một phần Có lẽ là do tinh thần tốt Nhìn dạo này ông thấy người khỏe hẳn xa Cứ nghĩ chẳng bế nữa Mà chú của cháu yên bể xa thất Lông mãn nguyện lắm rồi Khi ông nói tới đây Tôi còn cảm nhận rõ niềm vui của ông trả lên cả ánh mắt Ông vừa dứt lời Thì giọng mẹ tôi vang lên Sau này Vợ chồng chú thím ấy sinh cho bố đứa cháu Thì còn tuyệt vời hơn nữa bố nhỉ Nghe giọng mẹ Tôi quay đầu nhìn lại Thấy mẹ đang ở phía sau đi tới Ông cười cười gật đầu À ừ đúng rồi Bây giờ bố chỉ mong các con khỏe mạnh bình an Rồi bố sớm có đứa cháu bé bồng Đến khi nhắm mắt xuôi tay Xuống đó gặp mẹ thẳng Dương Còn kể lại cho bà ấy nghe Cháu mình thế nào Dạ con lên danh sách khách mời xong rồi Con gửi bố bố xem lại giúp con Mẹ tôi đưa cho ông một quyển sổ Ông nhận lấy rồi gật đầu đáp Cảm ơn con Mẹ thằng Dương thì mất rồi Con là chị dâu Chịu khó lo công việc cho em giúp bố nhé À Bố chuẩn bị ra ngoài có việc đây Con và Hải Vân ăn cơm trước đi nhé Không cần chờ bố Nói xong Ông quay sang bảo tôi Hải Vân Cho ăn tối với mẹ nhé Hôm nay không không có nhà Anh nhân thì chắc cũng không về đâu Một mình mẹ cháu ăn cơm cũng buồn Dạ vâng ông Cháu biết rồi ạ Nói thêm vài câu nữa Thì ông cũng rời đi Sau khi ông đi khỏi, mẹ hỏi tôi Con đến lâu chưa? Sao đến mà không gọi cho mẹ? Hôm nay con không phải tăng ca tan làm sớm nên tiện đường con sẽ qua đây thăm mẹ mấy hôm nay Việc chị xạ thế nào rồi hả, mẹ? Mẹ chị xạ xong rồi Mới làm thủ tục xuất viện ba hôm trước Dạ vâng Bác sĩ khám tình hình ổn hết chưa ạ? Ừ, ổn rồi Vậy thì con yên tâm hơn rồi Mẹ tôi gật đầu im lặng Vài giây rồi bảo Hải Vân, theo mẹ lên phòng Mẹ muốn nói chuyện với con một lát Dạ vâng Khi cánh cửa phòng vừa khép lại Mẹ liền bảo tôi Hải Vân này, thằng Dương nó sắp kết hôn rồi Con xem thế nào kết thúc hẳn đi Thực ra, khi bước theo mẹ lên phòng Tôi cũng đã lờ mở đoán ra Là mẹ muốn nói về vấn đề gì Nên cũng không ngạc nhiên cho lắm Tôi gật đầu đáp Mẹ yên tâm, bọn con cũng đã thống nhất Kết thúc cái anh ấy kết hôn mẹ ạ cuộc đời của mẹ làm tất cả chỉ vì con, nhưng không thể lượng trước được con đường này. Từ ngày hôm ấy mẹ không thể yên tâm được. Mẹ sợ cái kim lâu ngày cũng lòi ra. Mẹ mất tất cả cũng không sao, nhưng còn con thì sao? Đời con sẽ Nói tới đây, vành mắt của mẹ đột nhiên ửng đỏ, sau đó mẹ dang tay ôm lấy tôi vào lòng. Mẹ xin lỗi con, nếu không vì mẹ thì cuộc đời của con không phải khổ như vậy, cũng không phải rơi vào một người như thằng Dương. Mẹ à con không khổ gì đâu Con cũng không biết tại sao mẹ lại có ác cảm với Dương Nhưng mà thực ra anh ấy là người tốt mẹ ạ. Tôi nói tới đây Mẹ chật buông tôi ra Nhìn thẳng vào mắt của tôi và nói Mẹ ép con tới mức như vậy Mà con vẫn cho rằng nó tốt hay sao Sao con ngốc nghếch thế Anh ấy chưa hề ép con làm chuyện gì Ngược lại anh ấy còn luôn bảo vệ con Hải Vân Có thể lời con nói mẹ không tin Nhưng mà sự thật là như vậy đấy mẹ Tôi còn định nói Anh ấy nuôi con từ bé tới khi trưởng thành Nhưng hiện tại Còn suýt mất mạng vì con Người như vậy không phải là người tốt Thì chắc chắn là thần tiên giáng phàm Nhưng tôi không muốn mẹ biết quá khứ của chúng tôi Lại càng không muốn mẹ biết tôi có tình cảm với Dương Nên đành nín nhìn lại Mẹ nhìn chằm chằm tôi một hồi rồi lên tiếng Ừ thì cứ cho rằng nó tốt với con đi Nhưng Hải Vân Sau này con làm mẹ rồi con sẽ hiểu Bất kỳ người mẹ nào trên đời này Đều mong con gái của mình Gặp được một người tử tế lấy làm chồng Có một gia đình hạnh phúc Mẹ khó khăn lắm mới tìm được con Cho con một người đàn ông tốt như con trai nhà An Nam Chỉ cần con gật đầu đồng ý thôi Là một chuyện rất thành công Coi như con vì mẹ Hãy nghe lời mẹ một lần được không Mẹ cũng già rồi Không thể ở bên con suốt đời sao chỉ cần nhìn thấy con hạnh phúc bên gia đình riêng của con Thì mẹ chết cũng mãn nguyện Mẹ Chuyện kết hôn không đơn giản đâu mẹ Ít nhất trong một cuộc hôn nhân Các hai phải có tình cảm Sau này mới hạnh phúc chứ mẹ Kết hôn rồi dần dần sẽ nảy sinh tình cảm thôi con tiên mẹ đi Trong giới hảo môn có rất nhiều đôi kết hôn với nhau Khi không có tình cảm mà Thậm chí là chỉ gặp nhau có 2-3 lần đã làm đám cưới Nhưng rồi về sau Trong khoảng thời gian chung sống Họ đã nảy sinh tình cảm và sống hạnh phúc đấy thôi Ngược lại Có những đôi yêu nhau đến 7-8 năm Tưởng chừng như là sống chết không chia lìa Nhưng sau khi kết hôn Chỉ một thời gian ngắn là ly hôn Thực ra những lời mẹ tôi nói Cũng khá đúng với nhiều cuộc hôn nhân hiện nay Nhưng tôi không muốn kết hôn với một người Mà tâm trí lại luôn nghĩ về người khác Cho nên trước khi quên được Dương Tôi không muốn mở lòng ra với ai Cả không muốn tùy tiện kết hôn với ai Chỉ là tôi không biết Bao giờ mình có thể quên được anh Tôi sợ hai mẹ con càng nói Càng không tìm được tiếng nói chung Nên lảng sang chuyện khác Mẹ, con đói rồi Mình xuống dưới nhà ăn tối đi mẹ Ăn sớm con còn về tắm giặt nghỉ ngơi mẹ con cũng hơi mệt Hải Vân Hãy suy nghĩ kỹ những lời mẹ nói Vâng con biết rồi Ăn tối xong Mẹ tôi bảo tài xế riêng của mẹ đưa tôi về nhà Khi cánh cửa phòng mở ra Rõ ràng cũng là căn nhà ấy Mà không hiểu sao hôm nay tôi bỗng dưng cảm thấy Trống rỗng lạ thường Tôi pha một ly cà phê Sau đó mang ra ngoài ban công ngồi Ở bên kia đường Nhìn dòng người lượm nượp lướt qua nhau Tôi lại càng cảm thấy cô đơn, càng ước giá như mình có một người bạn thì tốt biết mấy. Ít ra khi tôi buồn phiền sẽ có người chia sẻ, khi tuyệt vọng sẽ có người động viên, khi bế tắc cũng có người khuyên tôi nên làm gì. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy nặng lòng, nhất là trong tim lại càng nặng tình với một người không nên yêu. Tôi giống như một con thuyền cô độc lạc lõng giữa biển khơi, lình đành không biết đi đâu về đâu, đi hướng nào mới là về bờ. Đang trong lúc trầm tư suy nghĩ linh tinh Thì chợt có một bàn tay Lấy cốc cà phê ra khỏi tay của tôi Tôi giật mình ngẩn đầu lên Thấy Dương Còn chưa kịp nói gì Anh đã bảo Muốn mất ngủ hay sao Mà giờ này còn uống cà phê Vì sự xuất hiện của anh Khiến tôi giật mình Nên lắp bắp mái mới nói một câu Anh đến từ lúc nào thế Vừa mới đến Mẹ em làm gì mà ngồi ngây ra vậy Không Ngồi ngắm cảnh thôi ạ Dương khẽ nhíu mày nhìn tôi Dường như anh không tin lời tôi nói Sau đó anh bảo Vào nhà đi không lạnh Nói xong Anh xoay người bước đi vào nhà trước Tôi cũng chậm chạp đứng dậy bước theo sau Vào tới phòng khách tôi hỏi Dương Anh ăn tối chưa? Rồi còn em Tôi vừa ăn nhẹ bên nhà ông về Dương gật đầu Sau đó anh cầm bộ quần áo ngủ nam Đặt lên tay vịn ghế Đi về phía nhà tắm có lẽ tôi đã quen với việc chúng tôi ngủ qua đêm cùng với nhau Nhưng cũng không ngạc nhiên nữa Lúc đi ngang qua tôi Anh nói Có muốn tắm chung không? Tôi bất giác nóng ran mặt lắc đầu Không, anh tắm trước đi Trong lúc chờ đợi Dương tắm Thì tôi cũng sắp đồ cho mình Một lúc sau cánh cửa nhà tắm mở ra Dương bước ra bên ngoài Anh không mặc bộ đồ ngủ Mà mình mang vào Chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm Tóc anh vẫn ướt Từng giọt nước nhỏ xuống, dụ dỗ ánh mắt tôi di chuyển theo giọt nước từ trên xuống dưới. Bình thường trông anh khá cao, tôi không để ý nên không biết chân anh dài như vậy. "Tôi chuẩn bị nước cho em rồi đấy." Giọng nói của anh vang lên, tôi ngượng ngùng đưa mắt đi chỗ khác rồi cầm bộ đồ bước đi vào phòng tắm. Khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, tôi nghe thấy tiếng máy sấy tóc bên ngoài vang lên. Lúc tôi bước ra, Thế Dương đang ngồi dựa đầu vào tường xem tạp chí. Thế tôi Anh đặt tạp chí xuống bên cạnh Giọng nhẹ nhàng vang lên Lại đi nào tôi xế tóc cho Tôi ngây người một lát Mới đầu tôi định từ chối Nhưng sau lại nghĩ Có lẽ tôi và anh Cũng chẳng còn bên nhau thế này bao lâu nữa Nên lại chậm chậm đi về phía anh Tôi ngồi xuống đối diện với anh Để anh xế tóc cho mình Làn gió nóng pha lẫn hơi thở của anh bay vào tóc của tôi Mùi hương của anh lấp đầy giác quan của tôi Ngón tay của anh thuận theo sợi tóc chạm vào sau tai tôi, khiến tôi cảm thấy tê tê. Tôi lại nhớ lúc nhỏ, mỗi lần tắm xong lại bị anh ép ngồi xuống sấy khô tóc, thậm chí có những hôm tắm xong vì buồn ngủ quá tôi đã ngủ thiếp đi khi tóc còn ướt. Nhưng chỉ một lát sau, tiếng ù ù vẫn đánh thức tôi. Tôi biến cưỡng mở mắt, thấy Dương đang cầm máy sấy thổi khô mái tóc ướt của tôi. Sau này mới biết, hóa ra để tóc ướt khi đi ngủ sẽ bị đau đầu và cũng vì tôi hay ngủ quên khi tóc còn ướt. Nhân dương đã phải đi dọn nhà thuê Để có tiền mua máy sấy tóc cho tôi Bây giờ Trải qua khoảng thời gian 8 năm xa cách đối với tôi Mọi thứ diễn ra cứ giống như là mơ Khi luồng khi ấm áp thổi tới Tôi ngắm nhìn gương mặt của anh Lặng lẽ cảm nhận Sự dịu dàng từ đầu ngón tay anh trên tóc của tôi Nếu mà đây thật sự là một giấc mơ Thì tôi nguyện là không cần tỉnh lại Sau khi xế tóc xong Tôi theo thói quen Nằm vào một góc giường Nhưng phần Dương còn lại cho anh. Dương cất máy xe tóc bỏ chỗ cũ, rồi nằm xuống bên cạnh tôi. Nằm một lúc, cả đều thiếp vào giấc ngủ. Thế nhưng đến nửa đêm, tôi đang ngủ thì đột nhiên tỉnh giấc bởi một hơi nóng ấm phả vào gáy của tôi. Tôi mở mắt, thấy Dương đang áp sát vào cơ thể của mình. Tôi mơ màng nhìn sắc trời vẫn còn tối mờ mờ, giọng ngái ngủ hỏi, "Anh làm gì vào lúc nửa đêm gà gáy thế hả?" Lời tôi vừa dứt, thì một nụ hôn đặt ở trên môi của tôi. Nụ hôn nhẹ nhàng, chậm rãi Mang theo sự thăm dò chờ đợi Để nụ hôn sâu hơn Anh một tay nâng mặt của tôi Một tay ôm chặt người tôi Đầu lưỡi của anh, tiến sâu vào Nơi khát vọng bản năng Ở nơi sâu thẳm nhất của linh hồn Cảm giác đó Quả nhiên như trong tiểu thuyết ngôn tình miêu tả Cuốn quyết triển miên Không thể nào dừng lại Tôi nhìn anh lấy hết can đảm nói Dương đây này là lần cuối cùng nhé Anh khựng lại Nhìn chằm chằm vào tôi Trong đêm tối Ánh mắt anh như ngọn lửa thiêu rủi tôi Tôi nói tiếp Anh sắp đính hôn rồi Ngộ nhũ để vợ anh biết được sẽ không hay đâu Với lại chúng ta không thể Tôi nói tới đây Dường như mất kiên nhẫn cắt ngang Em sợ vợ tôi biết Hay là sợ chồng tương lai của em biết Thực ra bây giờ tôi làm gì có chồng tương lai Nhưng nếu như Dương đang hiểu nhầm Hưng là chồng tương lai của tôi thì cũng tốt Tôi càng có cớ để xin anh dừng lại Tôi lấy hơi rõng rạc Sợ cả hai Ánh mắt của Dương thoáng tối sầm lại Anh không nói gì nữa Nhìn theo bóng dáng của anh Nước mắt của tôi vô thức trào khỏi bờ mi Sáng ngày hôm sau tôi đi làm như bình thường Nhưng khắp người bại hoài đau nhức vô cùng Còn Dương cả ngày hôm đó Không đến tập đoàn Tôi đoán có lẽ hôm qua ông rục Nên khả năng hôm nay Anh đi chụp ảnh Chiều hôm đó tôi tan làm về đã thấy mẹ Ở trong bếp nấu cơm Vừa thấy tôi liền cười nói Con về rồi đấy à Mẹ nấu cơm sắp xong rồi đấy Đi rửa chân tay rồi thay đồ ăn cơm là vừa nhé Tôi nhìn trên bàn ăn Thấy có nhiều món ăn ngon Mình tôi và mẹ chắc chắn là không ăn hết được chỗ này Tôi bảo mẹ Sao mẹ nấu nhiều món quá vậy Có hai mẹ con mình ăn Làm sao ăn hết chỗ này hả mẹ Ai bảo con là có hai mẹ con mình chứ Còn có cậu Hưng nữa Hưng ý à? Ừ, đợi trước mẹ nằm viện Hưng nó thường xuyên đến thăm Lại còn nhờ bác sĩ giỏi giúp mẹ Tuần đó tới giờ Mẹ chưa có cơ hội cảm ơn cậu ấy Tiện thể nay mẹ rảnh Nên qua nhà nấu ăn cùng con Mời cậu ấy đến ăn luôn cho vui Tôi vừa mở miệng lên tiếng trả lời Thì đúng lúc này chuông cửa vang lên Mẹ tươi cười nói Chắc là cậu Hưng đến đấy Con ra mở cửa đi Hải Vân Mẹ đã mời anh ta tới đây rồi Dù gì cũng là khách đến nhà Nên tôi đành miễn cưỡng ra mở cửa vừa nhìn thấy tôi khóe môi của Hưng liền nở ra một nụ cười Chào Vân Anh mới đi Thụy Sĩ về có quà cho em nè Hóa ra trụng ngày nay không thấy Tâm hơi của anh ta Là do anh ta đi Thụy Sĩ Thế mà tôi còn siết cứ tưởng rằng đã cắt đuôi được anh ta rồi cơ Tôi cười gượng đáp Cảm ơn anh, mời anh vào trong nhà Ngoài món quà tặng tôi Hưng còn xách theo một giỏ trái cây Và một túi đồ khác Đó là quà Thụy Sĩ tặng mẹ tôi Sau đó anh ta còn vào bếp cùng mẹ tôi Để cháu phụ cô Thôi để cô làm được rồi Sắp xong rồi, cháu cứ ra ghế Ngồi chơi đi Không sao ạ, cháu thích nấu ăn mà cô Ngày xưa mà bố cháu không bắt cháu học kinh tế á, Thì bây giờ có khi cháu thành đầu bếp Rồi cũng nên ý Tôi nhìn Hưng và mẹ của mình Thở dài một hơi rồi lặng lẽ Đi tắm rửa thay đồ Khi tắm xong xuôi Ra ngoài đã thấy một mâm cơm hoàn chỉnh Mẹ tôi và Hưng đang ngồi chờ tôi Tôi kéo ghế Ngồi xuống bên cạnh Trong lúc ăn chủ yếu là mẹ tôi và Hưng nói chuyện Mà công nhận hai người rất hợp nhau Thậm chí tôi còn thấy Hưng hợp với mẹ hơn cả tôi Bà sao lúc nào bà cũng muốn gà tôi cho anh ta Mà thực ra Sau thời gian tiếp xúc nhiều Tôi phát hiện ra Anh ta không phải là hạng công tử phóng đã như tôi tưởng Ẩn sau vẻ ngoài phóng túng đó Cũng là một con người khá tốt và nghiêm túc Chỉ là Trái tim của tôi không làm sao tiếp nhận được tình cảm của anh ta Bởi vì đã có một người ngự chỉ suốt bao nhiêu năm nay Mà vẫn chưa thể xua đi được Nghĩ tới đây Tôi bỗng thấy cổ họng của mình có vị đắng ngắt Đúng lúc này mẹ đưa cho tôi một ly nước cam Tôi nhận ly nước cam từ tay của mẹ Vị ngọt của cam xua đi vị đắng cổ hỏng Nên tôi uống một hơi hết cạn một ly Ăn cơm xong tôi phụ mẹ rửa bát Chỉ là vừa đứng dậy Cả người tôi bỗng chốc trở nên quay cuồng Tôi không rõ đột nhiên mình bị tụt huyết áp hay gì Mà chân tay bùn ruộn vào chóng mặt đến thế Sau đó Bóng đen như thủy chiều bất chợt ập đến Khiến tôi trụ không nổi Mà ngất lịm đi Mất hoàn toàn ý thức Tôi không biết mình ngất trong bao lâu Cũng không rõ sau đây đã xảy ra chuyện gì Chỉ cảm thấy giống như Đang trải qua một cơn hôn mê dài đẳng đẵng Cho đến Khi một tiếng kêu vang lên Khiến tôi giận mình tỉnh dậy Từ trong cơn mê Giọng của mẹ tôi vang lên Hai đứa Theo phản xạ Tôi quay về hướng phát ra giọng nói Nhưng đồng thời cũng phát hiện con người nằm bên cạnh tôi chính là Hưng Hai người chúng tôi không một mảnh vải che thân Cả cơ thể trần chuồng Chỉ đắp một chiếc chân mỏng Cả người tôi lạnh toát từ đầu tới chân Còn chưa kịp hiểu chuyện gì Thì thấy mẹ tôi sững sờ ở cửa phòng Bên cạnh còn có Dương và bố anh Gương mặt của ai cũng bàng hoàng nhìn tôi Nhất là Dương Hai bàn tay buông thỏng của anh Đã nắm chặt thành nắm đấm Tôi nghĩ Nếu lúc ấy Không có mẹ tôi và bố anh ở đó Thì có khi anh đã lao đến cho Hưng một đấm Cổ họng của tôi lúc ấy Rất muốn nói điều gì đó nhưng cái nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Dương, tôi nhất thời không thể phát ra dù chỉ là một thanh âm. Sau đó, giọng của ông vang lên. "Là ông bất ngờ tới làm phiền hai đứa, hai đứa không phải ngại đâu." Nói sau thì ông xoay người bước đi. Mẹ tôi và Dương cũng bước đi theo. Trong căn phòng chỉ còn lại tôi và Hưng. Đến giờ phút hiện tại, tôi vẫn không hiểu sao chúng tôi lại chung giường và cả Dương và bố anh nữa. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Giống như một sự sắp đặt sẵn để bắt quả tang chúng tôi vậy. Tôi bẩn thần suy nghĩ. Khi quay sang Hưng, không biết anh ta đã mặc quần áo từ lúc nào. Hưng vẻ mặt lúng túng giải thích với tôi. Hải Vân. Thực sự là anh không biết. Vì sao mình lại nằm ở trên giường cùng em? Anh... Tôi ngắt lời anh ta. Anh ra ngoài đi, tôi còn thay đồ. Hưng nhìn tôi im lặng vài giây rồi đáp. Vậy anh ra ngoài trước. Sau đó anh ta bước ra bên ngoài Khép cánh cửa lại Khi tôi quay sang nhìn thấy trước trên bàn trang điểm của mình Còn có hai ly rượu và bó hoa hồng Tôi đã lở mở nhận ra Cả tôi và Hưng đều rơi vào cái bẫy Mà người răng cái bẫy này ra không ai khác Chính là mẹ tôi Mẹ tôi muốn giường chứng kiến cảnh tôi và Hưng Trên giường Tạo ra một cảnh lãng mạn giữa chúng tôi Giống như là chúng tôi tự nguyện Nhưng lại muốn thêm cả ống chứng kiến Để làm chứng Ép tôi và Hưng đi đến hôn nhân Đúng là một mũi tên trúng hai đích Tôi biết bà giải công sắp đặt như vậy Trung Quy cũng chỉ là vì muốn tốt cho tôi Nhưng lại khiến lòng của tôi Đau như bị ai xé toạc Sau khi mặc quần áo xong xuôi Tôi bước ra ngoài Ở phòng khách tôi thấy ông Mẹ tôi và Hưng đang ngồi trên ghế Không thấy Dương đâu Có lẽ anh đã rời đi Thấy tôi mẹ liền gọi Hải Vân ra đây Mẹ và ông có chuyện muốn nói với con Tôi chậm rãi đi đến. Ông cười cười, tay cầm ly trà, nhấp một ngụm rồi nói. Hôm nay ông và chú Dương có việc gần đây. Từ ngày cháu chuyển về đây sống, ông chưa biết nhà cửa thế nào. Nên tiện thể bỏ mẹ cháu dẫn đến thăm cháu. Không ngờ là Hưng cũng ở đây. Ông và mọi người đúng là làm phiền hai đứa quá. Lần sau nữa ông đến chơi, ông sẽ báo trước nhé. Hai đứa không phải ngại đâu. Chuyện nam nữ yêu nhau thì chuyện đó là bình thường mà. Chưa kể thời buổi bây giờ Nhiều đôi còn sống thử trước khi cưới cơ mà Nói xong ông quay sang nhìn Hương Nhưng ông cũng có vài lời muốn nói với Hương này Làm đàn ông Thì phải có trách nhiệm cháu nhá Hương quay sang nhìn tôi Lúc ấy tôi chỉ muốn giải thích là chúng tôi chưa có chuyện gì Nhưng lại không biết giải thích làm sao Khi tận mắt ông chứng kiến cảnh như vậy Thì có 10 cái miệng giải thích Chắc ông cũng không tin Với lại chẳng lẽ tôi nói tất cả Là do mẹ tôi bày ra Sau đó giọng của Hưng rõng dạc và đầy kiên định Xin ông và cô yên tâm Nhất định cháu sẽ chịu trách nhiệm với Hải Vân Cháu sẽ làm cho em ấy hạnh phúc Bảo vệ em ấy thật tốt ạ Ông cười tươi Tốt lắm Cháu rất giống với ông nội cháu năm xưa Ông tin là cháu nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho Hải Vân Giống như ông nội cháu Đem lại hạnh phúc cho bà nội cháu ấy Vâng Cháu cảm ơn ông đã tin tưởng cháu mẹ tôi lúc này cũng lên tiếng Cô đang tính sau khi công việc của chú Dương xong xuôi Hai bên gia đình gặp mặt được không Hưng Rồi sau năm nay Hải Vân cũng đã 27 tuổi Cũng không còn trẻ nữa Vâng, tất nhiên là được ạ Bố mẹ cháu cũng mong lắm rồi ạ Tôi đang định lên tiếng phản bác Thì bất ngờ Mẹ tôi nắm chặt tay của tôi Đôi lúc này cánh cửa mở ra Dương từ ngoài bước vào Anh như không nhìn thấy chúng tôi Chỉ nhìn về hướng bố anh Bố, cũng muộn rồi Con đưa bố về nhà nghỉ ngơi Ừ bố biết rồi Nói xong Ông đứng dậy bảo Vậy ông về trước nhé Hôm nào rảnh Hai đứa qua ăn cơm cùng với ông nhé Tôi theo phép lịch sử Quệ gượng đồng ý Sau khi ông vải Dương đi khỏi Thương cũng có điện thoại Phải rời đi Nên tôi chưa nói được gì với anh ta Các bạn khán thính giả thân mến Các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện.